Bách Luyện Thành Tiên. Huyến Vũ. Chương 4114 Lâm Hiên Cùng Khổng Tước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Hắn căn bản không kịp phản kích tại loại này mưa to gió lớn công kích. Đến chỉ có thể phòng ngự, hơn nữa cũng tới không kịp sử dụng vạn quyển. Thiên Thư. Nói một cách khác, chỉ có thể bằng thực lực của bản thân tròi cứng mà. Thôi. Nguyên bản cách này vô cùng bất lợi, nhưng mà điện tương sắc mặt như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng ban đầu tức giận qua, hắn lại khôi phục bình tĩnh chi ý. Điện tương không vội, đuôi lông mày giữa thậm chí mơ hồ lộ ra vài phần vẻ chây cười. Rất không tệ đánh lén. Có thể vậy thì như thế nào? Nếu như không cách nào đánh đập chính mình, vậy chứng minh là thất bại. Địa phương, theo thời gian trôi qua cuộc diện đã hơi thay đổi dần đối với hắn có lợi. Rất nhanh hắn liền có thể đào khách thành chủ, nhường cho những ngu. Xuẩn này chân linh đem một cái giá lớn nỗ lực. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, một tiếng cao vút long ngâm âm thanh. truyền vào cái tai. Chân long toàn thân tinh mang đại phóng từ miệng trong phun ra màu. Vàng ánh sáng. Không. Không chỉ có chân long làm như vậy, thứ chín tử cũng ở đây. Trước tiên hòa cùng, bọn chúng chỗ đứng góc độ, biểu hiện ra nhìn tựa hồ không có gì liên. Lụy, nhưng mơ hồ cùng thiên địa quy tắc an tâm hợp, điển tương mơ hồ. Nghĩ tới một cái truyền thuyết, nhưng không còn kịp rồi. Oanh, màu vàng ánh sáng răng khắp nơi, đưa hắn nuốt hết. Chân long hơi thở uy lực không cần cầm. Nhưng chỉ bằng điểm này còn không phá được điện tương phòng ngự. Nhưng đối phương làm như vậy cũng không phải là muốn dựa vào một chiêu này đưa hắn diệt trừ mà là có dụng ý khác. Điện tương sau lưng xuất hiện một tính mịch đại động không gian sụt. Đổ xuống dưới bên trong làm nổi bật ra chính là mênh mông tinh không. Nhưng mà cùng bình thường vũ trụ lại là khác nhau rất lớn. Đó là trong truyền thuyết gì thứ nguyên thời không? Mà bày ở điện tương trước mặt đấy là một hắc động thật lớn. Không. Điện tương trên mặt rút cuộc lộ ra hoàng sợ. Sau đó bị hít vào gì thứ? Nguyên hắc động. Phong lôi dần dần dừng lại trước mắt chân linh không gian tuy rằng. Một mảnh hỗn đồn thế nhưng đại địch đến cùng bị bọn hắn đuổi ra. Ngoài. Chẳng qua là chân long trong mắt như trước giữ lại sầu lo bọn. Hắn cũng không phải là dùng lực, mà là dùng trí, cuối cùng một chiêu. Kia càng là dính đến chân linh lớn nhất huyền bí. Bị lưu đầy đến gì thứ nguyên thời không, lại bị hút vào hắc động theo. Lý, coi như là chân tiên, cũng tuyệt không cơ hội may mắn còn sống sót. Xuống dưới, hồn phi phách tán là duy nhất kết cục. Có thể cái kia điền, tương biểu hiện ra ngoài thực lực, vượt qua xa bình thường chân tiên. Có thể so sánh tựa hồ đã đến trong truyền thuyết đạo tổ hoàn cảnh. Nắm giữ lấy hồng mông mới bắt đầu pháp tắc, hắn thật sự sẽ như vậy vẫn. Lạc mất sao? Chân long cũng không có nắm chắc. Nhưng đối phương coi như là có thể sống đều muốn từ gì thứ nguyên. Không gian trong đào thoát cũng không phải dễ dàng như vậy. Điện tương kinh nghiệm còn không đề cập tới, rồi hãy nói cách này. Không biết bao nhiêu vạn rằm. Lâm Hiên tình cảnh càng thêm nguy cấp, tinh không phong bảo đã đem hắn. Toàn bộ nuốt hết đi vào, đừng nói Lâm Hiên giờ này khắc này, pháp lực. Đã còn thừa không có mấy. Coi như là hắn lúc toàn thịnh cũng ngăn không được uy lực như vậy. pháp tướng hóa thành hư vô chân linh áo giáp cũng gần kề hóa tan hết. cách xoay chuyển kịch liệt đau nhức lại để cho lâm hiên ánh mắt một hồi mơ hồ cuối cùng ý thức cũng không rõ dệt rồi. không biết qua bao lâu. ta đây là ở đâu trong. lâm hiên cảm giác trước mắt đen xì đấy cái gì nhìn không thấy phản. Phất có người ở kêu gọi chính mình. Hết lần này tới lần khác lại nghe. Không gió dệt. Đều muốn tay dơ lên. Lại sử dụng không hơn lực. Chẳng lẽ là. Ta đã vẫn lạc. Vừa rồi trí nhớ. Dần dần rõ ràng. Lâm Hiên lại hồi tưởng lại tinh. Không phong bảo đáng sợ kia một màn. Ta bị nuốt hết. Thần hồn câu diệt đến sao. Không đúng. Ta nếu là chết rồi, lúc này lại làm sao có thể có ý thức? Chẳng lẽ đây là ở âm tào địa phủ trong? Lập tức nhớ tới Nguyệt Nhi là âm ti chi chủ. Có một loại vớ vẩn cảm xúc, đương nhiên tu sĩ nếu quả thật vẫn lạc Thần hồn tiến vào cũng là luôn hồi bên trong, lục đảo luôn hồi cùng. Âm ti giới thế nhưng là mảy may quan hệ cũng không. Lâm Hiên cũng có chút bội phục mình. Lúc này thời điểm còn có nhà rãnh. Khí lực. Hắn cố gắng đều muốn mở mắt ra. Lại phát hiện rất khó. Đều muốn đem. Thần thức thả ra. Như trước không có hiệu quả. Trợn mắt. Nói như vậy. Mình còn có thân thể. Cũng không phải là chỉ còn lại hồn. Phách ý thức. Nhưng điều này sao có thể đây. Vừa mới kinh nghiệm. Lâm Hiên nhớ rõ rất rõ ràng Chính mình rõ ràng Bị hư không phong bảo nuốt hết Liền chân Linh Chi Khải cũng đắc hòa Tan tuy rằng nhục thể của mình hơn xa Cùng dai yêu tục Nhưng đáng Sợ như vậy uy lực cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi Làm sao có thể Lông tóc không tổn hao gì đây Chẳng lẽ là ảo giác Ý nghĩ này chưa chuyển qua Lâm Hiên đột nhiên đã có mát lạnh cảm xúc. Sau đó cái kia trầm trọng mí mắt cũng thoáng cái mở ra, thanh âm cũng trở nên rõ ràng, "Phu quân, phu quân." Đập vào mi mắt chính là một chương khuôn mặt, dung nhan tuyệt lệ. Nhưng mà ngũ quan mặt mày đường cong lại có vẻ cương nghị rồi chút. Ít, dáng người thon dài vô cùng, lộ ra một loại khắc sinh đẹp. Không tức tiên tử Viện viện, liếc thấy ái thê, lâm hiên trên mặt vẻ mặt, nhưng là cực kỳ phức tạp. tràn đầy mở mịt chi ý. Mình không phải là bị tinh không phong bạo nuốt hết, tại sao không có? Vẫn lạc, ngược lại còn cùng ái thê đoàn tụ rồi hả? Dù là lâm hiên kiến thức uyên bác trong lúc nhất thời cũng muốn không? Thấu triệt, tổng không thành vừa rồi hết thầy đều giả dối, huyễn thuật. Nhưng có thể sao? Lâm Hiên còn nhớ rõ bị tinh bảo nuốt hết thống khổ, hết thầy, hết thầy. Đều chân thật đến cực điểm. Thậm chí, hắn còn nhớ rõ những cổ quái kia quái gì hỗn đồn pháp tắc. Nếu là huyễn thuật, những vật này lại nên giải thích thế nào đây? Viện viện, ngươi đang ở đâu tìm được ta, phát hiện thời điểm ta thế? Nào rồi hả? Cùng ái thê gặp nhau. Lâm Hiên tuy kinh hỉ, nhưng đối với kinh lịch vừa rồi càng là canh cánh trong lòng vô cùng, bức thiết muốn tìm được một cái giải thích hợp lý. Ở nơi nào phát hiện ngươi, chính là nơi này, lúc ấy ngươi hai con. Ngươi đóng chặt trên mặt vẻ mặt thống khổ vô cùng, ta thử đều muốn đem ngươi gọi tỉnh, lại căn bản cũng không có tác dụng. A, vậy ngươi kêu ta bao lâu đây? Lâm Hiên trầm ngâm nói, hắn cảm giác. Tựa hồ đã có một điểm đầu mối, nhưng cũng thập phần mơ hồ như thế nào. Cũng nghĩ không rõ lắm. Khó mà nói, đại khái thời gian một chén trà công phu. Lâm Huyên không cần nghĩ rồi, ngươi là rơi vào mộng ểm sương mù, vừa. Rồi hết thảy đều là huyến thuật. Mà đúng lúc này, một âm thanh tự. Nhìn chuyển vào cách tay chỉ thấy Linh Quang lói lên từ lâm hiên bên Hông túi chứ vật bay ra một bức sách cổ Trầm rãi triển khai hai vị thiếu nữ đập vào mi mắt Không cần phải nói một cái tự nhiên là Nguyệt Nhi nha đầu kia Một cái khác đương nhiên là tiểu điệp rồi Mà nói lời nói đấy tự nhiên là tiểu điệp rồi Mộng hiểm cái kia là vật gì Lâm Hiên lại cảm thấy Cái từ này lạ lấm vô cùng Trên mặt lộ ra một tia hoài nghi hơn nữa Tại sao có Thể là huyến thuật Ta thậm chí nhớ rõ tinh bảo lúc chỗ sinh ra hốn độn pháp tắc Lâm Huyên Ngươi cũng biết ta bản thể là huyến nguyệt Nga Cho nên Đối với huyến thuật có quan hệ đồ vật So với bình thường tu sĩ biết được nhiều nhiều lắm, mộng hiểm chính là một cách truyền thuyết, truyền thuyết, đúng vậy, có người nói nó là xưa nhất, thần bí nhất, chân linh một trong cũng có người nói nó nguyên bản chính là tiên giới đồ vật, chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.